Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 505 chứng đạo. Tạo hóa, chủ nhân ta cùng đạo tôn là cùng đi ra thế. Chính là độn bên trong cổ lão một vị vô địch vương giả. Trong ngày thường thanh minh không hiện ra, nhưng ở cường giả bên trong nhưng là vang tiếng rất lớn. Bất quá cho dù là như vậy, hắn vẫn là vẫn là Thật có thể Linh, thần thông chi Linh nói rằng Nói rằng cuối cùng, con mắt dĩ nhiên trở nên thủy mờ mịt Lenh canh lên canh dĩ nhiên nhỏ xuống hai giọt nước mắt Giọt nước mắt lăn xuống đại điện sàn nhà bên trên Quang mang lói lên hóa thành hai viên trâu êm dịu hoạt Ấn ánh long lanh bảo trâu Lập lòi quang mang rực rỡ Sự biến hóa này ra ngoài đinh nhạc sự liệu Há miệng cũng không biết làm sao an ủ đối phương tiền bối có thể còn nhớ người phương nào ra tay Đinh nhạc hỏi nhưng vừa không có báo bao lớn hy vọng Không ngoài dự đoán Thần thông chi linh cũng là yên lặng một hồi Có chút không cam lòng nói rằng Không nhớ ra được Chống giống Một lát sau Thần Thông Chi Linh rốt cuộc bình phục một thoáng tâm tình Một lần nữa trở nên uy nghiêm cực kỳ Nhìn đinh nhạt Một bầu ngươi đi rồi thiên đại số chó ngắp phải rùi ráng vẻ Nói rằng Tiểu tử Xem ở ngươi cùng lục tục vẫn còn có chút ngọn nguồn Đồng thời vừa nãy làm cũng không tệ lắm sắc mặt trên Hôm nay liền cho ngươi đưa một mình ngươi đại cơ duyên Ngươi liền chuẩn bị cười đi Cơ duyên gì? Đinh nhạc ánh mắt sáng lên hỏi Lẽ nào là vô địch vương giả truyền thừa? Thực sự là nói như vậy Vậy thì thật đúng là đại cơ duyên Vô địch vương giả truyền thừa Khả năng so với bình thường Chân đảo bá chủ truyền thừa còn hiếm có hơn đáng quý Hốn độn bên trong chân đảo bá chủ có thật nhiều Cao quý đảo tôn cũng có rất nhiều Nhưng vô địch vương giả nhưng là rất ít ẩy Vô số năm tháng tới nay Có thể bị tôn làm vô địch vương giả cũng sẽ không quá Cái kia rất ít mấy vị mà thôi Chuyện thừa ngươi liền không nên nghĩ Vừa nhìn ngươi liền biết không thích hợp Thần thông chi linh không vui nói Bất quá ta có thể trước tiên giúp ngươi đem cái kia mặt phá tấm gương cho làm được Bắt hắn cho ta Đinh nhạc trong lòng vui vẻ Đem bảo kính đưa tới Tộ Thần thông chi linh đem bảo kính nâng lên Ánh mắt có vẻ phức tạp Một cách tay nhỏ bé đưa tay một chiêu Đại điện ở ngoài Nồng nặng kia tử khí bên trong thổi bay một luồng phong Phong thanh đau thường Mang theo từng tia từng tia không cam lòng thổi tới trong đại điện Phong tán Điểm điểm ánh huyền quang hiện ra Chập trùng lên xuống Một tia linh tính xuất hiện Thương thật là nặng a Sau đó không thấy được Thần thông chi linh vấy tay Cái kia một chút ánh huyền quang bị dẫn vào bảo trong gương Vù một tiếng Bảo kính quang mang ló lên Lộ ra một luồng ánh huyền quang Mơ hồ Một luồng khí tức đang thức tỉnh Nhưng hiển nhiên Luồng hơi thở này còn rất yếu ớt Cố gắng đối với nó Thần Thông Chi Linh nói rằng Đem bảo kính dao cho Đinh Nhạc Sẽ Đinh Nhạc gật đầu Không có vui sướng Chỉ là hơi trùng xuống trùng Được rồi đón lấy đây Này hai giọt bất ngờ nước mắt để cho ngươi đi Thần Thông Chi Linh nói rằng Trong tay một đảo Đại điện trên đất cái kia hai giọt ấm ánh long lanh giọt nước mắt vứt cho đinh nhạc. Bất quá khi hắn nhìn thấy đinh nhạc vậy có điểm không rõ vì sao. Không thế nào quan tâm sắc sau. Nhất thời bị làm tức giận. Nói rằng, dám xem thường nước mắt của ta. Tiểu tử, liền này hai giọt nước mắt. Liền có thể làm cho thần thông của ngươi uy năng tăng gấp bội lại tăng gấp bội Ngươi còn xem thường Trả lại Đinh nhạc cả kinh Vội vã cho bồi tội Nói rồi một đại thông lời hay Mới để thần thông chi linh hết giận Quên đi còn có những này Đều cho ngươi Lời cùng ngươi giảng Chính mình trở lại chậm rãi ngộ đi thôi Thần thông chi linh tức giận ném Cho đinh nhạc một vài thứ Không nhiều Rất ít vài món mà thôi Nhưng mỗi một kiện cũng làm cho Đinh Nhạc nhìn không thấu Bất quá vô địch chi vương để lại hiển nhiên đều là vô giá đồ vật Bây giờ nhìn không ra Trở lại chậm rãi tìm hiểu là được rồi Tiểu tử hiện tại cho ngươi cho nhiệm vụ nghe rõ Cuối cùng thần thông chi linh vẻ mặt trình trọng nói với Đinh Nhạc Tiện bối mới nói Đinh Nhạc nghiêng nghị trả lời Cho chủ nhân tìm cách truyền thừa người đi Đây là vật truyền thừa Người mang theo Nếu như có gặp phải ứng cử viên phù hợp Này vật truyền thừa thì sẽ xéo vang Chủ động nhận chủ Thần thông chi Linh nói rằng Một khối bảo ngọc sao cho đinh nhạc Bất quá này bảo ngọc nhưng là quang mang âm gu Như là bị mông bụi tử Nhìn qua Chính là một khối bình thường Ngọc Không có bất kỳ chỗ khác nhau nào Hiển nhiên, hiện tại Đinh Nhạc còn nhìn không thấu cái này vật truyền thừa tiền bối yên tâm, ta thì sẽ dùng hết khả năng vì là vô địch chi vương tìm được truyền thừa người Đinh Nhạc nói rằng thu hồi bảo Ngọc Được rồi, xem ngươi cũng phải chứng đảo táo hóa Nơi này cũng không tệ lắm Người ngay khi này trước tiên chứng đạo đi Nói như vậy đi ra ngoài còn có thể điểm an toàn Thần thông chi Linh nói Quang mang ló lên trở lại bóng người kia bên trên Biến mất không còn tâm hơi Chứng đạo tạo hóa Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Tự nói một tiếng Vô cùng kiên định cũng tràn ngập tự tin Ngày đó hắn đã chờ quá lâu Cũng chuẩn bị quá lâu Mà thì đến hôm nay Hắn hầu như có thể nói đạt đến đỉnh điểm Hốn nguyên vô hạ Ngoại trừ tiên thể cái kia một điểm khuyết điểm Cái khác Đều đến cực hẳn Cũng là nên chứng đảo táo hóa Đinh nhạc ngồi xuống Tâm thần biến trầm yên tĩnh lại Chuẩn bị chứng đảo Bất quá đang lúc này Đại điện nơi sâu xa Một cách đồ vật đột nhiên bay tới một tiếng nện ở đinh nhạc trên đầu. Tùy theo, thần thông chi linh lời nói truyền đến, "Tiểu tử, ngồi cách này trấn đạo đi. Có điểm tốt." Một cây tảng đá, đinh nhạc nhìn một chút, nhìn không ra cái gì, ép sức phụ thông một cây tảng đá, dường như bề đá sống như bình thường bộ đoàn kích cỡ tương đương, màu xanh đen Như là một tảng đá xanh Chỉ là mặt trên có chút bóng loán Như là ngồi lâu như thế Không quá mức đau quá Đinh nhạc xoa xoa sau gáy Nổi lên cái bao Điều này làm cho hắn hết sức tặc lưới So với trí bảo đều là cứng rắn a. Vô địch chi vương xuất phẩm tất không phải vật phàm Đinh nhạc trực tiếp liền vui dạo dựng ngồi xuống Sau khi ngồi xuống Đinh nhạc nhất thời cảm giác tâm thần trong nháy mắt chính là yên tĩnh lại Nội tâm kỳ ảo Tựa hồ đại đảo đang ở trước mắt Chạm tay có thể chiếm được Nơi này nhưng là hỗn độn thế giới Không phải hồng hoang thiên địa Dĩ nhiên cũng có thể như vậy cảm giác Chỉ này một hạng Vật ấy chính là giá trị vô song Khó có thể đánh giá Đương nhiên hiệu quả không chỉ có như vậy Cái kia trong bể đá đột nhiên tuôn ra một luồng dị lực Lưu chuyển đinh nhạc toàn thân Để đinh nhạc toàn thân nhất thời đều là trong vắt hoàn mỹ Hào quang sáng lạn Đinh nhạc tâm thần vắng lặng Thời khắc này Đối với tự thân hiểu rõ chân chính đến một cái rõ như lòng bàn tay cảnh giới Trước đây hắn không có chú ý tới địa phương đều là cực kỳ rõ nét Tường tận không bỏ xót Âm âm âm Đinh nhạc trong cơ thể pháp lực bắt đầu lưu chuyển tinh quang bắn ra bốn phía Quang mang sán lãn lưu chuyển toàn thân Âm âm âm một mảnh Giống như tiếng sấm lăn lộn vang vọng đinh nhạc các vị trí cơ thể Để hắn tiên thể cũng là bắt đầu chấn động Hốn độn tiên quang bốc lên Đinh nhạc khí tức trên người đang lăn lộn Bắt đầu sung hít Mánh liệt cực kỳ Khí thế trùng thiên Khuấy động mà lên Để đại điện ở ngoài tử khí đều là bao phủ ra Để chống một mảnh Trứng đào Tạo hóa Đinh nhạc trong lòng quát lên Ý chí chi lực gào thép Nguyên thần thép xài Tam thi đều là hóa thành cư ảnh bao phủ tự thân Hét lớn Nổ vang một tiếng kinh thiên đại tiên Toàn bộ đại điện đều là chấn động chuyển động Đinh nhạc khí tức trên người cũng trong nháy mắt này đột phá đến một cách toàn cảnh giới mới Tạo hóa, dĩ nhiên ở tay